Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu đấy vẫn còn đôi ba tiếng lóc cóc, lạch sạch của mấy ngôi nhà gần đó. Chỉ khi bóng điện được bật lên, mọi thứ dường như mới quay lại với vẻ bình yên vốn có. Kế đó, Phong đề nghị nghỉ sớm vì ngày mai gã còn phải dậy sớm theo việc. Thế rồi chẳng bấy chốc cả hai chỉ mới giấc ngủ. long ơi, Phong ơi, hai đứa bọn mày đâu rồi? Đừng làm tao sợ, ra đi đi. Tao đây, thằng long đâu? Thằng Long không ở chỗ mày sao? Hay là nó? Không, không, mày đừng đi bậy. Mau đi ngược lối này tìm nó đi. Từ phía xa, những tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên. Có ai không? Cứu tôi với. Ma, ma, có ai không? Phong và Bình nhìn nhau. Bình nói, "Là tiếng Thằng Long, là nó đấy. Long ơi, bọn tao hướng này." Vẻ như tên Long nghe và nhận ra tiếng của Bình, chạy sộc đến phía hai gã. Cả ba gặp được nhau. Lúc này thì Long chỉ về phía sau, rồi chữ được chữ không mà nói. Ma, ma, nó ở đằng kia, mau chạy đi, nó sắp đuổi tới đây rồi. từ hướng gã Long về chỉ, lúc này bắt đầu văng vẳng những tiếng gào gai người, khiến cả ba buồn rùn chân tay đứng hình mất mấy giây. Tào sẽ giết hết tụi mày, Tào sẽ giết hết tụi mày. Phút định thần, cả ba chạy thục mạng trên con đường đất đầy ổ gà. Trời khá tối khiến cho cả ba không ít lần hù chân tay ngã, Nhưng chẳng gì lúc đó đáng sợ hơn con ma đang đuổi theo Phía sau lưng Quên đến những lần trượt chân đó Cả ba lại tiếp tục đứng dậy Chạy bàn sông bán chết một cách vô định Những âm thanh ma mị đó ngày càng gần hơn Cũng là lúc cả ba bước vào giai đoạn đuối sức Những bước chạy càng lúc càng chậm lại Ngắn lại Cứu tôi với, cứu tôi Phong, Phong ơi, không, đừng Đó là lúc Phong bị một bóng ma trắng toát Tùm lên chân Gã dường như mất đà Ngắt đập mặt xuống những hòn đá gai góc máu chạy òng ọc gã thay lên đau đớn vùng vẫy liên lịa nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay năm ngón sắc nhọn của bóng ma nữ kia bàn tay con ma nữ kia từ từ với đến tấm lưng của phong chọc thẳng vào tận xương tùy của gã rồi kéo thượt dài một đường khiến tấm lưng dường như bị rạch đôi ra phong hét lên đau đớn tột cùng và rồi gã tỉnh giấc thì ra đó là một cơn ác mộng một cơn ác mộng chẳng khác gì vừa diễn ra cảm giác đau đớn dường như vẫn còn tồn tại ngay sau tấm lưng của gã khiến những giọt mồ hôi lạnh đổ ra không ngừng cứu tôi cứu tôi với gã giật mình vì tiếng hét của bình vừa phát ra ngay kề bên biết có chuyện chẳng lành gã nô người với chiếc đèn pin rồi tùm lấy áo bình lay lia lịa này bình dậy đi dậy đi chỉ là ác mộng thôi dậy đi lay mãi không được phong đưa tay tát bình một cái thật đau xong rồi gã bình mới tỉnh ánh đèn heo hắt giữa đêm khiến gã trói mắt nhao nhao mấy cái, gã ổn định lại rồi trừng mắt nhìn Phong mà nói về hốt hoảng. Phong, Phong, mày vẫn còn sống sao? Mày vẫn còn sống sao? Phong gắt gỏng. Tao, tao đây. Mày vừa ác mộng chuyện gì mà lại nói như thế? Tỉnh hẳn chưa? Bình thở dốc mấy cái, nuốt nước bọt rồi nói. Tao, tao vừa mơ thấy, mơ thấy một con ma nữ mặc đồ trắng đuổi theo ba đứa tuổi mình. Nó bắt được mày trước, sau đó xé xác mày ra. Kẻ đó là tao. Nhưng chưa kịp làm gì thì mày đã gọi tao dậy rồi Ơn trời ơn trời May quá Phong ngớ người khi nghe Bình nói như vậy Gã lắp bắp đáp Sao mày vừa nói gì cơ Sao sao nó giống cơn ác mộng của tao vậy Không hề khác một tẹo nào luôn Bình cũng giật mình Mày nói mày cũng vừa gặp ác mộng Mà cơn ác mộng cũng như thế sao Không không thể nào Vậy về chắc chắn thằng Long cũng như vậy rồi Thật là khó tin Ngay tại thời điểm đó Gã lòng cũng ở tình cảnh tương tự. Sau khi bị con ma nữ kia tóm được và dùng bàn tay sắc nhọn cào cấu vào người đau đớn đến điên dại, gã tỉnh giấc. Vì sợ tiếng hét vừa rồi làm bà Xuân thức giấc, nên gã rón rén bước vào buồng trong nơi bà Xuân đang nghỉ. Qua thử ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, gã thở vào nhẹ nhõm khi thấy ngoại gã vẫn yên giấc. Kia đó, gã quay lại phòng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn Phong và Bình thì quá bất ngờ với cơn ác mộng vừa rồi, nó trùng hợp đến mức khó tin vượt qua sức tưởng tượng của cả hai giống như là mọi thứ đã được con ma nữ kia sắp xếp và đang trêu đùa với cả ba người miên man trôi theo dòng suy nghĩ phong và bình chẳng thể tiếp tục ngủ ánh đèn điện căn phòng được bật lên soi dọi những suy nghĩ của cả hai kể từ lúc đó cho tới gần sáng Nhìn thấy trời bắt đầu đổi màu xám đầu hôm phong nhớ đến chuyện lúc tối vừa hứa với cô tâm mẹ của gã gã liền rủ bình cả hai cùng tới nhà gã chuẩn bị công việc dỗ nội ngày hôm nay Nhà Bình cách nhà phòng cũng chỉ một đoạn. Ngay từ khi ra khỏi cổng nhà, Bình đã thấy một luồng ánh sáng heo hắt cách đó không xa. Không chỗ nào khác, đó chính là nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc